Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hỏi thời gian chuyến bay Anh là tên ngốc bất thành lình ra lệ giật lấy điện thoại Em làm cái gì thế hả Anh vẫn nộ nói Anh và cô ta đã chẳng còn quan hệ gì nữa Anh sang đấy để làm gì Cô ấy bây giờ đang gặp khó khăn Anh không thể không quan tâm À trước đấy cô ấy không có tiền anh đã cho Này cô ấy gặp chuyện không may Gọi một cố điện thoại anh lập tức đi ứng cứu Bạch bác sĩ Cô ta đã bỏ rơi anh Anh thỉnh táo lại có được hay không? cổ ta lớn như vậy, tự mình có biết xử lý việc mất hộ chiếu ra sao ư? Anh làm ơn đừng dại dột như vậy, để người ta liên tục lợi dụng nữa. Anh nghe xong thì bốc hỏa. Cái gì mà lợi dụng với không lợi dụng chứ? Cô ấy thực sự đang gặp khó khăn. Đúng là chó chết mà. Đừng mang những lời thô tục như vậy. Ai biết trong lòng em không thoải mái. Anh sẽ đi trước xử lý. Chờ khi anh về sẽ nói chuyện tiếp. Ok. Anh lo lắng tình hình của phó Hân Lan. Vừa nãy trong điện thoại cô ấy cứ khóc suốt. Đưa điện thoại đây cho anh Anh chia tay ra nói Xa lệ trường mắt nhìn anh rồi tức tôi hét lên Lần này anh giúp cô ta Vậy lần sau thì sao Lần sau nữa thì sao Anh căn bản không quên được cô ta Cô ta móc móc ngón tay anh lên chạy tới ngay lập tức Anh không thấy mình rất là nực cười hay sao Anh cũng tức giận mà mắng lại Em nói chuyện nhất định phải toàn thương người khác như vậy hay sao Em có biết làm như vậy sẽ khiến người ta cực kỳ chán cách không hả Đúng rồi Em không biết nói lời dễ nghe Em chỉ biết nói lời thật Em nói anh đừng ngu ngốc nữa Cô ta chẳng qua chỉ lợi dụng anh Tại sao anh lại không nhận ra chứ Sắc mặt của bạch bác sĩ nghiêm nghị Bị Gia Lệ mắng hớt hết cả thể diện Mà cất lời đợi điện thoại đẩy cho anh Nếu như anh đi Thì dạy chúng ta coi như là kết thúc Anh có nghe thấy không hả Gia Lệ nghiến răng nói Rồn rồn nắm chặt điện thoại Đưa điện thoại tay cho anh Anh không muốn cãi nhau với cô Cậu ném điện thoại rời bình xuống sàn nhà đồng thời cắt lớn. Anh là đồ tôi. gia lệ thu dọn máy vi tính trên bàn. Ôm lấy con mèo nhỏ. Xách túi ra mở cửa bước ra ngoài. gia lệ à? Bạch bằng sĩ đuổi theo. Cô nổi dụng đùng đùng meo thêm con đường cái xuống núi. Anh muốn ngăn cản cô đã bị cô đầy mạnh. Giữa lúc hai người lôi lôi kéo kéo, có một chiếc xe taxi đúng lúc xuống núi. Cô lập tức bắt xe bỏ đi. Bạch bằng sĩ đứng ở ven đường nhìn. Nhìn chiếc xe rời xa, anh ngây người, người đứng đó một hồi lâu. Ở trên xe, Gia Lệ ôm con mèo con mà khóc nức nở. Tài xế thấp thầm cất lời. Có cần tôi lái xe quay về không ạ? Không cần. Gia Lệ mắng. Đúng là đồ gà mẹ, nhiều chuyện. Loại người thối tha đó, tôi không bao giờ muốn gặp lại anh ta nữa. Vừa dứt lời thì cô khóc rống lên. Tài xế rổ rỉ, lái xe cũng không dám nói lời nào. Lâu rồi mới trở về căn nhà nhỏ. Gia Lệ mở cửa nhìn thấy tình hình bên trong thì vẫn cho rằng mình đã đi nhầm phòng căn phòng nhỏ của cô chưa bao giờ ngăn nắp như vậy tạp chí tán loạn vứt đầy dưới sàn đâu rồi chồng trách hỗn độn đầy bàn đâu rồi sàn nhà sạch sẽ trên bàn làm việc sạch bông cô ngừng đầu thấy giá đĩa CD được sắp xếp ngay ngắn giống với kiểu bài biện ở nhà bạch bác sĩ sắp xếp theo thứ tự bằng chữ cái tiếng Anh cô kinh ngạc đặt con mèo xuống quan sát nhà của mình ngay cả giá sách cũng được phân loại đâu ra đó Mở tủ quần áo, vài áo sơ mi áo khoác được sắp xếp theo màu sắc, chất liệu phải, sửa sang toàn bộ. Đúng là nhiều chuyện. Cô la lớn, vứt hết đống quần áo xuống sàn nhà, rồi chạy tới trước xa sách cặt hết đống sách xuống, vừa quang cô vừa cất tiếng chửi. Ai cần anh cái đồ gà mẹ? Ai cần anh nhiều chuyện, đúng là đồ tồi. Cô nổi điên, hất toàn bộ sách xuống, đá văng đống quần áo lật lên, rồi chạy tới đạp đồ giá cd, Cô cầm lên. Ai cần giống với anh, tôi không thèm giống anh đâu. Rồi thằng tay, vứt hết gì đi xuống. Đúng là đồ khốn nạn đồ đại khốn nạn đại ngu ngốc mà. Cô vừa đá vừa ném náo đoạn một hồi, tới khi kiệt sức thì ngã xuống sàn nhà mà thờ hồn hình. Gia lệ nhìn trần nhà đột nhiên ôm mặt mà khóc nước nửa. Lúc mấy đầu chỉ có nước mắt, sau đó cơ thể kích động khóc sống lên, khóc đến mức toàn thân trôn trầy. Cô đúng là một con ngốc mà. Cô tiền bạch bác sĩ đi chuyến này, Nhất định sẽ tái hợp với phó Vân Lan Bọn họ gương vỡ lại lành Còn cô thì sao Cô được xem là cái gì chứ Trái tim của anh hoàn toàn không quên được cô gái kia Lúc nãy nhìn dáng vẻ lo lắng của anh Khi nói chuyện điện thoại Tự như là lưỡi sao cứa vào lòng cô đau nhói Tổ dĩnh nói rất đúng Cô quá là khờ Đáng kiếp phải chịu khổ Đáng kiếp luôn thất tình Cô thật là ngốc mà Bạn ấy cô nói Nếu anh đi gặp phó Hân Lan thì sẽ chia tay anh <cười> cô có từ cách gì để so với phó Hân Lan kia chứ trong lòng anh cô nhỏ bé như vậy cô chẳng qua chỉ là người thay thế khi anh đang thất tình thôi mà còn cô lại chân thành gửi cam hết tình cảm của mình vào đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện